Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3985 có phúc cùng hưởng, có họa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cũng khó trách Lâm Hiên sẽ cảm giác kinh ngạc, phải biết rằng lúc này, đây có thể không phải tự mình một người đối mặt cường địch Hàn Long. chân Nhân cũng ở đây chỗ đó. Đúng rồi, còn có cái kia tiểu hộ ly Có thể đấu võ lâu như vậy, hai người kia lại như vậy không thấy tung. Tích! Lâm Hiên ngoại trừ ngạc nhiên hay vẫn là ngạc nhiên chẳng lẽ chỗ tối. Còn cất xấu cái khác cường địch, đem này hai người cho cuốn lấy cho. Nên bọn hắn đằng không ra tay để đối phó mặt vũ. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tiếp theo quay đầu lại. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lại tức giận đến hắn. Thiếu chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài đi. Ở đâu có cái gì cường địch. Hàn long chân nhân dù vẫn vẫn ung dung tại đó. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái phi chu. Không đúng, giảng thành thuyền hoa có lẽ muốn càng thêm thích hợp. Bước họa này phẳng hoa lệ đến cực điểm chính mình trước kia cũng đã. Gặp toàn thân đều là dùng dưỡng thần một luyện chế. Bản thân chính là một bất phàm bảo vật. Đầu thuyền bên trên có vài tên tuyệt sắc mỹ nữ tại đó vừa múa vừa. Hát bất quá nhìn kỹ, nguyên lai like đều là khôi lỗi chi vật, chỉ có điều. Luyện trí thủ pháp cao minh vô cùng, nhìn qua cùng chân nhân cơ hồ là. Giống như đúc địa phương, mà hẳn long chân nhân tức thì ngông nghênh ngồi ở mũi thuyền một bên. Thưởng thức rượu ngon trái cây. Một bên xem xét mình cùng mặt vũ quyết. Đấu. Bên cạnh cái kia gãy một cánh tay tiểu hổ ly đang tải thay hắn rót. Rượu. Cái này. Đây cũng quá khinh người. Lâm Hiên công phu hàm dưỡng xem như không tệ. Lúc này nhìn không được. Cũng muốn chửi bới chính mình kết nghĩa đại ca. Có lầm hay không. Mình ở nơi đây liều chết liều sống. Hắn cũng tại chỗ. Đó chơi hoa chức dưới ánh trăng trò hề sao. Mặc dù biết Hàn Long làm việc không đáng tin cậy mà, nhưng là tuyệt. Đối không thể tưởng được, rõ ràng không hợp thói thường đến trình độ. Như vậy, năm đó kết nghĩa lúc đã nói rồi đấy có phúc cùng hưởng, có họ cùng. Chia đây. Đại ca, Lâm Hiên Long Mi nhảy loạn, phí hết thật lớn nghị lực mới không có một. Kiếm hướng phía hàn long chém dũng ngươi đang ở đây chỗ đó tiêu sái. Khoái hoạt, nhìn xem tiểu đệ ở chỗ này cùng người khác dốc sức liều. Mạng sao? Hiện để lời ấy sai rồi, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ những năm này. Tiến bộ cũng là thần tốc cho nên cố ý thành toàn ngươi. Hàn long. Chân nhân trên mặt không hề xấu hổ chi ý, ngửa đầu ăn một hạt cổ lạc. Dương dương đắc ý Cố ý thành toàn ta Lâm hiên này là hỏi lại xem như từ trong kẽ răng nhảy ra Đúng vậy, phải biết rằng thầy tốt bạn hiền khó được, tốt đối thủ Giống nhau là chân quý vô cùng đấy Cái này gọi là mặt vũ đồ đần tuy Răng tự đại nhàm chán Nhưng thực lực cũng rất có biết tròn biết méo Chỗ như ngươi không phải ta huyên để kết nghĩa cơ hội tốt như vậy Đại ca ta há có thể đơn giản cho ngươi, đã sớm lại để cho hắn làm cuộc. Chính ta đã thử đao. Nhưng làm người huyên trưởng nha, cũng không thể cùng tiểu đệ tranh. Dành đấy, cho nên có chỗ tốt gì, ta đều trước hết để cho cho ngươi. Hắc, tam đệ, ngươi không cần cảm kích ta, đây đều là đại ca ta phải làm. Hàn long chân nhân một bộ chân thành thiện lương thần sắc, tức giận đến lâm hiên đều mơ tưởng đem nước bọt chấm nhỏ phun hắn vẻ mặt rồi bái kiến vô sỉ tu tiên giả chưa thấy qua ai vô sỉ đến trình độ như vậy nói như vậy đại ca tiểu đệ ta còn muốn cảm tạ ngươi nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi hả? an đạo lý là như thế này không sai bất quá chúng ta huyên để nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ có thể đa tục làm đại ca sao có thể Không theo cố tiểu huyên để đâu rồi, ngươi không cần cảm kích ta, về. sau có cái gì rượu ngon mỹ nữ cũng nhiều ngấm lại đại ca ngươi. Lâm Hiên im lặng, nhưng nói thật cũng không có thật sự tức giận. Hàn Long tính tình hắn hay vẫn là hiểu rất rõ đấy, nếu thật không coi. Mình là huyên đệ, năm đó hội bàn đào chấm dứt cũng sẽ không chủ động. Đưa ra cùng mình cùng một chỗ đã đi ra. Phải biết rằng khi đó chính mình thế nhưng là cách đích cho mọi người Chỉ trích Hàn Long làm như vậy muốn bốc lên không ít phong hiểm địa Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đủ thấy hắn rất coi trọng kết Nghĩa tình cảnh Chẳng qua là trước mắt sao Ai chỉ có thể dùng đi sự tình ra Người dự kiến bề ngoài để làm từ chối Hàn Long lời nói này tuy rằng không hợp thói thường, nhưng cẩn thận. ngẫm lại cũng không phải là thật sự đạo lý đều không có tốt đối thủ. Đối với tu tiên giả mà nói quả thật có lớn lao tác dụng tại thế lực. Ngang nhau quyết san trong đối với thần thông có thể có càng thấu. Triệt lính ngộ, sinh tử một đường ở bên trong, nói không chừng còn có thể có chỗ đột phá. Đạo lý này không sai, nhưng nếu một mặt hàn long chân nhân thuần túy. Hảo tâm liền quá ngây thơ rồi. Gia hỏa này nói toạt ra liền một chữ. Lười. Chẳng muốn đồng thủ, có lẽ tại hắn xem ra trước mắt mặt vũ, lâm hiên. Một người đã đủ để ứng phó. Cùng kia hai đánh một, không bằng ngồi yên bên cạnh chú ý. Uống rượu xem xét, cỡ nào tiêu giao khoái hoạt. Phiền toái khiến cho Tam để đi giải quyết tốt rồi. Lâm Hiên đang giận phiền muộn qua đi cách này một tiết cũng cũng rất dễ dàng hiểu rõ ràng. Đại ca là không có ác ý đấy. Hơn nữa chính mình gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ không thật sự không quan tâm. Nhưng lời nói lại như thế này không sai. Lâm Hiên trong nội tâm hay. Vẫn là khó chịu vô cùng. Lâm Hiên cũng là rất mạnh thế tu tiên giả, ra thích mọi sự đều do. Chính mình nắm giữ, nhưng mà gặp như vậy một không đáng tin cậy mà đại. Ca, làm việc luôn tùy tâm sở dục, ra bài cũng không theo như lẽ. Thường, Lâm Hiên cảm giác liền giống bị hắn nắm cái mũi. Nói đùa bớn tại vỗ tay phía trên cũng không đủ, may mắn hàn long là. Đại ca của mình cũng không ác ý. Nếu không tử ngươi nói bất định đắc, biến thành một cố thi thể. Đại trí giả ngô, chính mình vị đại ca kia biểu hiện ra nhìn là bất cần đời không sai. Nhưng tâm trí thực lực thật đúng là làm cho người thuyết phục, vũ. Đồng tiên tử không dám nói tán tiên yêu vương trong nhân vật khác. Cùng hắn so sánh với chỉ sợ căn bản là xa xa không kịp. Lâm Hiên tại thời khắc này đã có hiểu ra mà Mạc Vũ cũng vì hàn long. Chân nhân cử động mà trợn mắt há hốc mồm mất. Gia hỏa này là ngô ngốc sao đối mặt cường địch rõ ràng tại đó uống. Lên rượu đã đến. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình tiêu diệt từng bộ phận. Mạc Vũ tự lấy cũng là sống vô số tuế nguyệt tu tiên giả nhưng mà như... Vậy hiếm thấy xa hỏa thật đúng chưa từng thấy qua. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc trong nội tâm gì thật cũng là có chút. May mắn địa phương. Hai cái này hạ giới con sâu cái kiến cũng không phải là tưởng tượng. Yếu như vậy, hoàn toàn trái lại, bọn hắn đều mạnh đến nỗi không hợp. Thói thường. Một cách lâm hiên đã làm cho chính mình mệt mỏi ứng phó, nếu là hai cái. Cùng tiến lên. Hắn tuy rằng không nguyện ý thừa nhận Nhưng sự Thật nhưng là không để cho gạt bỏ đấy Chính mình hơn phân nửa ngăn Cản không nổi Đối phương làm việc như thế không hợp thói thường Tuy rằng bị xem nhẹ Mùi vị không tốt qua Nhưng cũng cho mình cơ hội Đưa bọn trung tiêu Diệt từng bộ phận Mà đúng tại lúc này Lâm Hiên quay đầu lại Cùng mặt vũ ánh mắt đối Với ở một chỗ, hai người trong ánh mắt đều tràn ngập lành lạnh sát ý. Lâm Hiên bị đại ca trêu đùa hí lộng rồi một lần, không thể làm gì. Trước mắt Mạc Vũ, rất dễ dàng liền có thể sắm vai nơi chút giận nhân, vật. Mà Mạc Vũ đâu rồi trải qua liên tiếp thăm dò cùng giao thủ cũng thu. Hồi Kinh thường chi ý. Hắn đều muốn thừa dịp hàn long chân nhân chủ quan khinh địch trước. Đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi đây. Hai người tựa hồ cũng cảm nhận được tâm ý của đối phương. Gió mạnh nổi lên bốn phía. Đây cũng không phải là đấu pháp ảnh hưởng, mà chỉ là hai người chỗ. Phát ra sát khí giúp nhau ghi đụng, liền sinh ra sắc bén gió mạnh đắt. Đến, Lâm Hiên trong nội tâm thở dài, như đại ca chịu trợ chính mình giúp. Một tay, gì về phần khổ cực như vậy? Hết lần này tới lần khác đối Phương lại muốn ngồi yên bên cạnh chú ý Nhưng phiền muộn cũng không có tác dụng gì cuối cùng Hết thảy vấn Phải là dựa vào chính mình Lâm Hiên đem trong tay cửa cung tu du kiếm một lần nữa tế đi ra ngoài Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không